truyện Ngôn Tình Xuyên Không Tiểu Vương Phi khuynh Quốc tác giả Dạ Ngân uyên diễn đọc đàm Mai truyện được phát trên đàm Mai Youtube chương 124 Đi Nước Ngân Quyền Việc này bí mật đang đột nhiên nắm được điểm mấu chốt đang nhìn thấy vẻ mặn Hồ Dinh Sơn không biết rõ mọi việc thì nếu mà nói người muốn ta giữ bí mật Ta nhất định sẽ không nói ra, nhưng bí mật giữa ta và phụ hoàng, ta cũng không nói ra được. Phải mạng hôi gian sơn càng đỏ hơn, nó phát hiện khi hắn thấy ánh mắt sang lấp lánh của lạc tử mộng, thì tim của hắn lại bắt đầu đập điên cuồng, giống như hắn nhảy ra ngoài lòng ngực. Hắn từ trước đến nay, chứ bao giờ có cảm giác này vãi nàng, không biết vì sao bây giờ lại trở nên như vậy. Hồ Dương Phong di chuyển ánh mắt qua lại giữa hai người, hình như cảm giác được điều gì đó không thích hợp cho lắm. Lập tức ngăn ở giữa bọn họ hỏi, các người đang có bí mật gì không muốn cho ta biết. Nhưng việc làm hắn tức giận nhất là, hai người bọn họ chỉ nhìn nhau cười một tiếng. Hắn dừng đến mức hay là tấn đuổi Hồ Dương Sơn ra ngoài. Đi đi đi, đi cố chế tạo động của người đi, không được ở đây nữa. Hồ Dương Phong đuổi hắn sau khi ra cửa lại đá vào mông Hồ Duyên Sơn một cước. Hắn tức giận chuyện Hồ Duyên Sơn có bí mật với mộng nhi của hắn. Hắn có người nhìn thấy và tớ mộng cười đến nghi ngã. Hai người cát nàng có bí mật gì vậy? Là tớ mộng biết trong lòng hắn không thoải mái vì vậy không có cách nào khác hơn. Ta nói ra sự thật. Thật ra thì cũng không có gì, chứ là ta cùng hắn làm một giao dịch. Nếu như ta giúp hắn thiếu phụ phụ hoàng để cho hắn tiếp tục làm chuyện mình muốn làm, hắn sẽ phải dạy ta chế độc. Nàng muốn học cái đó làm gì? Thôi dương phong nhớ nhớ mày, Thôi dương phong nhớ nhớ mài nói. Thế nào chẳng sợ ta đọc chấn chàng à? Thôi dương phong ngay sau đó bắn đắng về lắc đầu. Ta không sợ nàng mua sách chồng, chỉ sợ nàng làm mình bị thương thôi. Thôi dương phong đổi mặt lên cái gì mà chồng chứ, đã còn chưa có gả cho chàng đâu đó. Đó là chuyện sớm hay muộn. Âu Dương Phong đưa tay ôm chặt nàng trong ngực. Trong khoảng thời gian này diễn sự quá nhiều, cho nên Phụ Hoàng đang phải trì hoãn hôn lễ. Đợi qua mấy tháng nữa tất cả được dẹp yên, thì chúng ta có thể tổ chức hôn sự rồi. Ta cứ mộng tựa vào ngực của hắn, không nói gì, cũng chỉ nghe lời của hắn. Trong lòng của nàng rất rất vui mừng. Trong khoảng thời gian này, hắn đối xử với nàng như thế nào, nàng biết rõ. Cần nữa, nàng hình như cũng thích hắn. Nếu bỏ lỡ, có lẽ sẽ không có người đối xử tốn với nàng như hắn vậy. Nhưng, nàng cảm thấy có chuyện gì, gì đó, rất kỳ lạ. Tại sao mỗi lần tựa vào ngực hắn, đường hắn ôm, cảm giác rất xa lạ. Nàng cảm thấy mình quen thuộc, một loại cảm giác khác Nàng không thể tin được là trong đáy lòng nàng là nảy sinh một ý nghĩ như vậy. Cho tới bây giờ bên cạnh nàng không hề có một nam nhân nào ngoài Hồ dương Phong. Nhưng tại sao lại có một loại cảm giác thể thuộc khác. Nhưng trái tim nàng mỗi đêm đều rất khó chịu. Không phải là ngã bệnh mà là cảm giác nhớ nhung một người. Nhưng nàng không biết anh đã nghĩ đến ai thì biến mỗi tối ngắn đầu nhìn ánh trăng. Nói đó lại có cảm giác tê lương, khói mắt không từ chủ đường ra lệ. Nhắm mắt lại, luôn có một âm thanh đang ở đâu đó gọi nàng. Cảm thụ thật sâu tác, cảm giác hình như có người đang đợi nàng. Tật kìa lao đi nước mắt nơi khói mắt, nàng mở mắt ra, cảm giác bản thân suy nghĩ quá nhiều rồi. Thôi Dương Phong nói, hắn rất vất vả mới tìm được nàng. Nói không chừng, loại cảm giác này lô lại khi chia tay hắn trước kia trong tầng thư cá là thứ mộng đang cùng Hôi Diên Sơn học chế độc. đã ba tháng trôi qua rồi, mỗi ngày anh đều chăm chỉ học tập. đúng vừa bắt đầu, Hôi Diên Sơn nghĩ anh chỉ muốn vui đùa một chút. không ngờ anh lại rất nghiêm túc. tiếng điệu tiếng là thứ mộng dở khắp dở cười là. mỗi ngày Hôi Diên Phong cũng sẽ theo nàng tới, nhưng mỗi lần tới đều bị Hôi Diên Sơn nhốt ở ngoài cửa. nói này đây là bí tịch không thể tiết lộ. Hồ Dương Phong thở vì phò, nói hắn là bạch nhãn lan, hay cả đại ca mình cũng xem như là người ngoài. Nhưng mà, hắn dù có tức giận đến thế nào, thì vẫn đứng chờ ngoài tràng thư cát, một bướng cũng không rời. Không biết là hắn sợ nàng, bị Hồ Dương Sơn bắt nàng, hay là sợ Hồ Dương Sơn có hy vọng gì với nàng, nhưng mà cười suy nghĩ, rất là lý do thứ hai rồi. Hồ Dương Sơn vừa giảng giải cho là cứ Mộng, phân pháp bí truyền, vừa cho nàng làm thí nghiệm từ trước đến giờ tứ mộng có một bản lĩnh đó là nhìn qua một lần nhất định sẽ không quên cho nên đã nhanh chóng học được phương pháp vừa học vừa làm đấy cũng là điều khiến cho hồ Dương Sơn nhìn nàng vẫy ánh mắt các xưa lúc ấy hắn học hơn 10 ngày mới học được công phu thấy trọng điểm huyệt nhưng nàng chỉ trong vòng một ngày đã học được rồi ngay đến chỉ là tứ mộng cũng không biết chẳng lại có khả năng ghi nhớ một khi đã nhìn thấy sẽ không quên được. Lúc nghỉ ngơi, có dương sơn hỏi, mộng gì mới sẽ không bán đứng ta đem biết phương này nói cho đại ca chứ? Quỷ đa nghi, và tấm mộng cười cười sau đó díu mà nhìn thẳng nói. Nếu ta nói cho đại ca ngươi, thì sao, ta làm sao lợi dụng khả năng này để có thể làm trợ thủ đất lực đi theo bên cạnh hắn được? Ngươi đều biến hết sao? Hôi Dương Sơn không dám tin nhìn Lạc Tứ Mộng. Hắn muốn dùng bạn lẻ này để có thể dám đỡ Hôi Dương Phong. Từ nhỏ đến lớn, hắn đều đi theo Hôi Dương Phong nên không muốn có bất luận kẻ nào thay thế được vị trí của hắn. Nhưng mà bây giờ xem ra Lạc Tứ Mộng đã là một ngoại lệ rồi, bởi vì bây giờ vị trí của nàng trong lòng hắn không giống như trước đây. Lạc Tứ Mộng cười thầm nếu không phải biết hắn có ý định này nàng là làm sao có thể giúp hắn thuyết tình nếu như trong lòng hắn có ý đồ xấu nàng giúp hắn không phải tương đương với việc hãy Hô Dương Phong sao cũng bởi vì như thế nàng mới có thể tiến phụng Hô Dương Phong trong ngăn cả hắn nữa Tâm ca ta muốn hỏi huynh một vấn đề bây giờ Hồ Dương Sơn là sư phụ của nàng cho nên kết gọi của nàng đối với hắn cũng thay đổi chính bởi vì nàng thay đổi cách gọi cho nên Duyên Sơn lại càng thêm mở cờ trong bụng. Hỏi đi, tâm ca ta nhất định đi vô bất ngồm, ngồm vô bất tận. Đó tướng mộng, hoa khen vài tiếng rồi mở miệng hỏi. Ta rất hiếu kỳ, tại sao trước kia có lại chán ghét ta như vậy? Ta nghĩ không đơn giản, chỉ là vì ta cấp đi đại ca của huynh, chẳng lẽ trước đây ta đã, đã làm gì khiến huynh ghét ta? Đương nhiên là không phải, tôi trước kia không giống như bây giờ. Ừ, trước kia tốt hơn, trước kia sẽ không bắt nặng ta, mà còn có thể làm y phục cho ta, ta. Đến khi hắn chú ý, để mang giết người của là tướng mộng, thì hắn lầm tức tự hại. Không phải, ý ta nói là không giống nhau, nhưng mà bây giờ ta lại tương đối thích hơn. Sau đó, hắn là nghĩ một chút, thì như lại nói ra rồi. Nếu bị hồ diều không biết được, ông đánh chích hắn mới lạ. Hơn nữa, nhìn thấy là Tử Mộng mở lớn mắt nhìn hắn, nắm quần bát đến nội toát cả một hồi. Nếu trước kia cũng tốt, vậy tại sao trước đây lại kéo ta đến như vậy? Nàng dừng lại tầm mắt xấu hổ hỏi. Cô Dương Sơ thở dài một hơi. May mắn là nàng không hỏi hắn thính cái gì ở nàng, có phải thích hay không? Vấn đề này nếu hỏi hắn thực sự không biết nên trả lời như thế nào. Hắn soi soi mồ hôi trắng nổi. Anh bảo lúc trước. Khi phản bội đại ca thích người khác, nếu không phải là ta dùng. Hoi Dương Sơn lập tính cha mẹn lại. Cái chút nữa, thì đã nói lộ ra. Nhưng hẳn phát giá, mình đã nói lộ ra một nửa, lần này thảm rồi. Huynh nói, ta phản bội Phong, thích nam nhân khác ư, sao đó Huynh lấy cái gì. Nàng như chọc mài ép hỏi Tức là mạng Hoi Dương Sơn hốt hoảng, chẳng biết trong đó chắc định có chuyện gì. Nếu như vậy, trong giấc mơ mỗi đêm, đang điềm mơ thấy có người gọi nàng, chẳng lẽ là nam nhân kia? như vậy hắn là ai? đang tại sao có thể phản bội không đi tới người khác? đột nhiên nàng phát hiện tim rất đau, nhịp tim đập rất nhanh. Bên ngoài tặng thư khác, tờ linh quận chúa mang theo một đám thị nữ đi tới trước mặt khôi dương phòng. nhìn thấy hắn, có dù là tránh nắng dưới một chỗ mát, nhưng thời tiết ngả băng thao nóng bước bất dù có công nhân đứng bên cạnh quạt cho hắn, nhưng hắn ngồi ở chỗ đó vẫn nóng đến cốt mồ hôi. đại hoàng tử Tô linh thi lễ với hắn, sau đó nhận cái quạt từ tay công nhân quạt cho hắn. thời tiết nóng bớt, đại hoàng tử vẫn nên trở về cung chờ thị hơn. hắn vẫn tìm mọi cách che chở lại tấm mộng, một chút cũng không đổi. hoa dương phong nhìn chậm chậm cánh cửa đang đóng chặt, có lúng là giống như đứa bé gắng tay lên cửa cố gắng nghe. Người bên trong nói gì, sau đó tức giận, ở lại trên ghế quán khách Có cái gì hay chứ, sao lại học lâu như vậy? Nó hoàn toàn không đâm lời nổi, vụ tự linh nghe vào tai. Tự linh cuối đầu hết một hơi, sau đó trì hoãn cảm xúc nổi. Mọc gì thích thì để cho nàng học đi. Rồi sao, học thêm chút bản lĩnh phòng thân cũng tốt. Tuy nhiên, có dương phong cũng bởi vì nguyên nhân này mới đồng ý để nàng đi học. Nếu không vì sao hắn có thể chấp nhận cho nàng càng quẩy như vậy được? Bên ngoài tàng tư cá, Từ lên không để ý thời tiết nóng bớt, không ngừng đứng bên cạnh quạt cho Hồ Dương Phong. Chính bản thân nàng cũng mồ hôi đầm đìa, mà trong tàng tư cá, Hồ Dương Sơn đã sớm hốc hoảng. Vừa rồi, chiếc thầy xuống chút nữa, đã thảo thành cũng diện không thể vãng hồi. lập tức đóng xếp lại, vừa đẩy là tưởng mộng vừa nổi. Được rồi, được rồi, hôm nay hắn tới đây thôi ngày nào cũng học, ca cũng chưa có thời gian nghiên cứu nữa. mau trở về đi, để ca đang chờ. thong nhẽ mắt, lúc càng thư cát được mở ra, là tấm hậm buồn bực bị đẩy ra ngoài. nhưng lúc nàng quay đầu lại nhìn thấy Tơ Linh đang đứng ở bên cạnh Hồ Dương Phong, không ngừng quặng dõi cho hắn. mà chính bản thân nàng mồ hôi lâm ly. thật ra thì bọn họ cũng rất xứng đôi, không phải hay sao? hơn nữa nàng cũng nhìn ra thừa linh thính hồ dương phong mà hồ dương phong khẳng định biến chuyện này hồ dương phong đang tính cầm khăn tay lau mồ hôi nhưng vừa nhìn thấy Lạc tơ mộng đi xa lập tức lấy cái quạt trong tay thừa linh chạy nhanh qua chỗ nàng hôm nay nhanh như vậy hắn một tay cầm khăn tay lau mồ hôi cho nàng một tay khác cầm cái quạt của thừa linh quạt gió cho nàng mà trên tay thừa linh vẫn nhiên trống không nàng thẫn thờ một lát sau đó từng sắc ám đạm Nhìn Hô Dương Phong mang theo lặng tưởng mộng rời khỏi tàn tư cá. Cả tưởng mộng dĩ nhiên biết sau lưng có đôi mắt mang theo cảm xúc cô thương nhìn bọn họ. Nhưng nếu nàng quay đầu nhìn lại chắc chắn tựa linh sẽ càng thêm lúng túng. Cho nên nàng liền dứt khoát cùng Hô Dương Phong khiến chóng rời khỏi đó, biến mất trước mặt nàng ta. Hô Dương Phong không hề kiên dè mà đem là tưởng mộng dẫn tới trường phong cung. Mà bên trong trường phong cung Đông ấm hàm mát. Và tớ mộng cũng vô cùng yêu thích chỗ nghỉ như này. Trong qua, Nếu hai người ở cùng một chỗ quá lâu, Có tránh khỏi chuyện bị người ta chỉ trích. Nhưng với thân phận của hai người, Thế dù trong lòng có bất kỳ ý tưởng gì, Thì những người kia cũng chỉ dám vụn trọc nói. Nếu bị hôi dung không nghe được, Thế bị hắn thích phản năng nề, Cho nên lâu ngày, Mọi người cũng thành thói quen không nhiều lời. Và tớ mộng ngồi xuống, Cảm giác cả người và tinh thần đều sảng khoái. Trường Phong cung này quả nhiên khác với những cung điện khác, bốn mùa đều như mùa xuân. "Hôm nay học cái gì?" Thôi Dương Phong vừa giúp nàng quạt mát vừa nói. Nàng xoay người, kéo các bạn trong tay hắn xuống, em đặt trên bàn, nhìn hắn vẻ mặn có chút bất đắc dĩ. "Tại sao chàng lại có thể đoạn cây quạt của Tử Linh tỷ đi như vậy?" Không sợ nàng đau lòng ư? Hơi Dương Phong nhìn cái quạt trên bàn, lúc này mới nghĩ tới, đó là quạt của Tử Linh. đúng vừa rồi, hắn cũng không nghĩ được nhiều như vậy. Chỉ thấy lặng Tử Mộng chảy mồ hôi, tiện tay cầm lấy một cây quạt. Dù sao cầm cũng cầm rồi, thứ nữa cũng chỉ là một cây quạt mà thôi. Nhưng hắn không biết, đối với Tử Linh mà nói, đó cũng chỉ là vấn đề về cây quạt. nàng đừng ngắt lời trả lời ta trước đã. Hơi Dương Phong nói đang tưởng mộng thầm than, rốt cuộc là ai không muốn đối mặt với vấn đề đây? đã nói là bí mật, cứ như mà ta nói cho chẳng biết, chẳng phải là thất tín với Tam Ca rồi? nàng nhíu mày không muốn trả lời. đây cũng là nguyên tắc làm người của nàng, mặc kệ như thế nào nhất định phải bảo vệ bí mật của người khác. Khôi Nhân Phong đã mắt tức tối, cái gì Tam Ca Tam Ca, nàng từ lúc nào đã có quan hệ tốt với hắn như vậy? Thì huynh ấy không chỉ là tam ca mà, thấy hắn mất hứng, hàng cỏ sáng cánh tay của hắn. Hắn là tam ca của ta, chắc là phong của ta, chắc là chàng muốn làm đại ca của ta sao? Có dương phong nghe thấy nàng nói như vậy, chốt này mởi vui mực lại. Thấy tâm tình hắn tốt là tưởng mộng đảo hai con mắt, hỏi nghi vấn trong lòng. Phong, ta muốn hỏi chàng một vấn đề. Hả? Hắn nghi ngờ nhìn nàng. Mặc dù hiện tại càng mang đến cho hắn một cảm giác hoàn toàn khác nhau, nhưng chỉ cần nàng vẫn là lạc tử mộng thì hắn vẫn thích, mặc kệ nàng thay đổi như thế nào, hắn đều thích. Tam ca nói, trường lúc chàng tìm được ta thì ta đã thích nam nhân khác, hắn là ai? Câu hỏi của nàng khiến sống lưng của hô duyên phong cứng rờ, hắn ra dẫn dò hô duyên sơn, không được nhắc tới chuyện ở nước Hàng Vũ, ai càng không được nhắc đến hàng hạo thần. Ai biết, hắn lại dễ lộ tin tức, nói vớ vẫn gì vậy. Hắn thu lại hồi tưởng, cười chỗ sót. Tâm đệ càng ngày càng kỳ cục quá, những chuyện như thế này cũng có thể nói lung tung được, làm sao nàng có thể tính người khác được. Không có sao, nàng ngước mắt nhìn hắn, giống như nhìn thấu được cái gì đó. dĩ nhiên không rồi, hắn trả lời như đinh chấm xác, sau đó cảm giác giọng điệu của mình cũng cứng rắn quá. Nên và vàng ôm lấy nàng cười. Không nên nghĩ nhiều như vậy, lúc nàng bất tính không xảy ra bất cứ chuyện gì cả. Bây giờ không phải đã về rồi sao. Bây giờ có sẽ đến gặp phụ hoàng. Mới phụ hoàng chuẩn bị cho biển thành thân của hai ta vào tháng sau. Như vậy sau này chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ cách xa. Lạng tưởng mộng gần đầu cười. Nướng hàng vũ Tiểu Tần phi thần xuyên qua con phố cuối cùng cũng tìm được Hang Hậu Thần. Giờ lại bên cạnh hắn, cái mặt mang thần sắc vui mừng nhưng lại không biết mở miệng như thế nào. Có phải có tin tức của Mộng Nhi rồi không? Hang Hậu Thần nắm lấy hai Tiểu Tần vội vã hỏi. Có một chút đồng mũi nhưng không biết có thể tin kể được hay không. Nói mau, Hang Hậu Thần hai mắt tỏ sáng, biết mình sắp có thể nhìn thấy được người mình đã nhớ nhung bấy lâu nay, hắn chỉ hận không thể cất cánh mà bay đến đó được. Từ trần biến hắn đông nóng, nhưng cũng sợ hắn vui mừng bộ ớt, cho nên trong lòng hắn vẫn đang cân nhắc. Nhưng hắn lại quên một chuyện, cái dù là mộng chúng thiếu hy vọng đối với hắn mà nói cũng liều như ngọn lửa tập tráng mọi tấn trong lòng. Thuật hạ nghe được một tin tức từ trong tướng sĩ thủ thành lục thước, thì hắn bị bệnh mà suy nghĩ vừa mới được gọi về ngày hôm nay, hắn nói vào ngày mà vương vi mất tết, có thấy một chiếc xe ngựa ra khỏi cửa thành. lúc đầu hắn cũng không để ý, nhưng đến khi chiếc xe đi qua bên cạnh hắn gió thổi bay đèn xe, lộ ra khuôn mặt của đại hoàng tử nước ngân nguyện. mặc dù hắn không nhìn rõ, nhưng cũng không giảm dấu giếm. cho nên hôm nay khi tột hạ kiểm tra, hắn đã nói thẳng ra. tất mạng hào thần biến đổi, ngay sau đó là lùng quá. Đo tăng nhanh chóng đi mời vạn nhân mã đến đây, theo bổn phương đến nước Ngân Nguyệt tìm một người quan trọng.